Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô soi gương vài lần để chắc chắn rằng mình đã trang điểm hoàn hảo. Đừng hơi tắc một chút. Khi taxi đỗ ở cửa ra vào của khách sạn Hỷ Lai Đăng thì đồng hộ đã chỉ 3 giờ 40 phút. Lễ tân ở cửa khách sạn mỉm cười nhìn cô. Tiền tiểu phi rút tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho lái xe mà không cần lấy tiền thừa. Lúc này cô chỉ cần thực hiện được mục đích của mình. Muốn thu hút sự chú ý của mọi người thì từ giờ trở đi, cô phải tạo cho mình khí chất cao sang. Khi xuống xe, cô bước đi rất chậm. Dấn lông mày mỉm cười với nhân viên lễ tân đang cúi người chào hỏi và nói cảm ơn. Sau đó, cô ngẩng đầu ướn ngược bước vào sảnh lớn tráng lệ sang trọng của khách sạn. Đây không phải là lần đầu tiên tiền tiểu phi đến đây. Khoảng một tháng trước, thậm chí cũng thuê một vòng ở tầng trên để chịu kiến cô. Cô biết Nếu anh đến Đài Bắc thì sẽ ở khách sạn này, dường như đó đã trở thành một thói quen cố hữu. Thậm chí cũng là người có nhiều thói quen cố hữu nhất mà cô từng gặp. Anh ở khách sạn nào, hứt thuốc gì, mặc quần áo màu gì, tất cả đều có quy luật. Thậm chí cô còn phát hiện ra một điều. Thậm chí có vô số đồng hồ đeo tay, nhưng tất cả đều cùng một nhãn hiệu. Một người đàn ông như vậy liệu có phải là người si tình? Cô đã từng tự phỏng đoán. Số lần anh gặp cô không ít, cũng không nhiều. Thường chỉ là rủ cô đi ăn, có khi là ăn tối, cũng có lúc đi ăn đêm, chẳng cần để ý đến thời gian. Có vài lần, mới sáng sớm tinh mơ, cô đã nhận được điện thoại anh gọi tới. Có điều từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ ép cô, đều là cô cam tâm tỉnh nguyện. Thứ nhất là mỗi lần ra về, anh đều đưa cho cô tiền, mà tiền thì có ai che cơ chứ. Thứ hai là anh có sức hấp dẫn kỳ lạ. Đây mới là nguyên nhân cốt lõi. Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp trong cuộc đời này. Con người anh tỏa ra khí chất vừa thần bí vừa trững chạc. Nếu phải so sánh anh với những chàng trai mà cô quen biết thì họ chỉ giống như trái nho vừa nhạt vừa chát. Cho vào miệng cắn thì chỉ có vị chua còn anh lại là một thứ rượu ngon lâu năm khiến cô không thể từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào của anh. Một tháng trước Đó là lần duy nhất địa điểm mà anh hẹn gặp cô là phòng anh thuê ở khách sạn. Khi cô bước vào thì phát hiện dướng như anh đã ngả ngả say, nhưng vẫn gọi thêm một chai rượu vang lên và bảo cô cùng uống. Hai tiếng nữa là sinh nhật tôi. Anh nhích khỏe môi lên, nói với cô. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười với cô dịu dàng đến vậy. chẳng phút chốc, trái tim cô như loạn nhịp. Thế nhưng cả đêm ở cùng với người say tí bị ấy lại không có chuyện gì xảy ra, anh chỉ bắt cô nhắm mắt lại. Giọng anh khẽ khẽ, có chút trầm trầm, mang theo sức mạnh khiến người ta không thể chống cự, mê hoặc lòng người. Cố ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại, cảm nhận từng ngón tay anh vuốt nhẹ lên đôi lông mày cô, một cảm giác dịu dàng mà trước nay cô chưa từng cảm nhận được. Trong lòng cô có cảm giác lạ lẫm muốn mở mắt ra xem biểu hiện trên khuôn mặt của anh lúc này, nhưng khi mí mắt cô toan động đậy đã bị bàn tay của anh che lại. ngoan nào, anh khẽ nựng cô giống như dỗ một đứa trẻ, giọng anh vẫn dịu dàng như thế. cô như người trong mộng, toàn thân mềm nhũn không theo sự điều khiển của mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó. nhưng rồi bỗng nhiên cô lại thấy có chút hoang mang, lo sợ, tim đập thình thịch. Dường như có một chút ham muốn thoáng qua, rồi có lúc lại không thể nắm bắt được suy nghĩ ấy là gì. Thực ra, cô vốn đã không còn trong trắng, nên cũng mong có thể tiến xa hơn một bước với người đàn ông này. Cô cũng không hiểu bản thân mình đang lo lắng điều gì, thế nên tim cô mới đập nhanh đến vậy. Sau đó, anh lại buông cô ra, bàn tay ấm áp buông xuống khỏi khuôn mặt cô, thần thái và giọng nói quen thủ của anh lại trở nên lạnh nhạt. Khách sáo và xa cách Để tôi bạo lại xe đưa em về Cô xử người dây lát Rồi đột nhiên lấy hết dũng khí Không cần biết anh có động ý hay không Lao đến ôm lấy thắt lưng anh và nói Em không về Cách anh đối xử với cô như vừa rồi Giọng nói ấy Hành động ấy sao mà đua em ve co giu nguoi day lat dàng đến vậy Dường như nó khiến cho cô có quyền được nũng nịu với anh Anh không nói gì Cô và anh nhìn nhau hồi lâu nhân cơ hội ấy cô mỉm cười nhắm mắt lại giữ nguyên điệu bộ trước đó cô ngẩng mặt lên khẽ lên tiếng gọi mời hôn em đi thực ra cô chỉ dựa vào trực giác của phái đẹp để đánh cược về bản thân có lẽ anh sẽ thích dáng vẻ của mình lúc này nghe truyện hot nhất tại